Tình、phát của YouTube đã được hơi chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đ ư lac kêu vi anh cũng có các bạn bảo là g ư i c h á rồi nhưng mà anh cũng chưa biết thử là nó có ngon hay không một lần nữa x e những chào các cô các chỗ các, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chữ má kính gì để phát sóng chữ tiếp chân kênh YouTube chữ má quang a tún và fanpage chữ đêm khuya xin mời chào anh chị em của youtube và xin mời chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực anh vẫn cứ nói những cô gái cầm cà lê xanh ở trên kênh youtube còn có quyền lực hơn anh còn ban được luôn cả anh cái đó là anh mới phát hiện ra đó còn ban được luôn cả anh <cười> ok à, kính thưa quý vị và các bạn trước khi vào chương trình cọ sát trong cái c h ả o l ử a ở Dubai thì chúng ta lang thang qua với a tốn nghe đọc chuyện và mình cũng sẽ tính toán giờ vừa rất là hợp lý để cho anh chị em có thể là xem đá bóng kịp lúc anh, anh chị em yên tâm và đừng có nhắc tôi để tôi cuống ok à, còn nếu mà hỏi về dự đoán thì cho, cho phép tôi khoảng hai phút tại vì là ngày hôm nay tôi không dám nói chắc cái gì cả hai đội đều là quá mạnh rồi không, một ông nhất ông nhì một ông、uh, có cái thể lực cực kỳ tốt và kỹ thuật cá nhân của từng người rất tốt còn ông việt nam mình thì các bạn để ý là cái lứa cái lứa đội tuyển lần này gặp đối thủ càng mạnh thì mình cũng càng tự nhiên mạnh mình cảm giác như là mình là mình là một cái, cái, cái mũi khoan đó các bạn toàn đội mình nó là một cái khối vững chắc và là một cái mũi khoan gặp phải cái, cái, cái vật chắn vật cản càng, càng cứng thì các em ấy càng liên kết với nhau mạnh mẽ và để vượt qua mọi cái, cái, cái, cái khó khăn tuy nhiên rằng tôi phải nói thật với anh chị em một điều rằng là trong cái góc nhìn cá nhân tôi mặc dù tôi rất yêu nước tôi tôi cũng rất muốn việt nam chiến thắng nhưng mà thật sự mà đánh giá thì cảm giác như là cái kèo của của tây á hơn hơn kèo mình một chút thế nên là tôi cũng không xin phép là không đưa ra cái, cái, cái, cái, cái Cái chủ của đánh giá chủ quan nào một ì thì Mình gì n như vậy thôi. Còn anh chị em cứ bám theo các kẻo Chứ còn ngày hôm nay thì thật sự là Nó quá là, là, là căng thẳng、mình、cũng không Không, không, không dám. <cười> dám nói h chỉ thôi chị theo Chứ hôm thật chắc cả cứ các cái cả Tôi đưa ra vậy em bám dám Dám m quá kẻo là là sự bên thì có thể l à tốt kỹ thuật cá nhân của từng người tốt thậm chí hình như nghe đồn rằng đâu có cầu thủ chơi ở châu âu thì là ghê rồi nhưng mà một bên thì thế hệ này của việt nam là một thế hệ vàng mà lâu lắm mới có thì là một cái khối vững chắc anh hello t à i đồ bô một cái khối vững chắc à, cực kỳ đoàn kết và trở thành một cái mũi khoan có thể vượt qua tất cả những vật cản và tôi mong rằng là, là, là việt nam mình vẫn chiến thắng tuy nhiên là tôi phải nói thật là cảm giác của tôi thì kèo vẫn đang nghiêng về về ua hơn Uh, hy chúng vọng vượt rằng là chúng ta sẽ qua tất cả ta tất qua sẽ kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma của tác giả quyết đỗ chính là admin của chương trình、uh, đọc chuyện ma chúng ta trong suốt thời gian qua、uh, tác phẩm mang tên ông thầy tàu luyện con ma vàng là chuyện ma pháp sư làng quê giai đoạn màu sắc của phong kiến、uh, chuyện này a tuấn dự định đọc trong hai tập ngày hôm nay với ngày mai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi À, để tương tác với tác giả q u ế đỗ các bạn có thể truy cập trực tiếp vào facebook của tác giả mà tụn dán ở phần mô tả bên youtube và bình luận đã được ghim ở bên facebook à, tác giả q u ế đỗ cũng vẫn còn đang ế và rất muốn bán mình kính thưa các em gái là như vậy các em có thể là quan tâm và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập một của ông thầy tàu luyện con ma vàng à, anh chị em ở bên f a n p a g e thì nếu như có thấy sao free sao rơi thì anh chị em à, tặng sao cho mình để mình hoàn thành cái nhiệm vụ của tháng này nhé tại vì cái tháng này nhiệm vụ nó hơi căng、và、ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập một của ông thầy tàu và con ma vàng Ôi giời tiếng ề n nó, nóng sư t h ôi giời ó n choa ế t chết chương choả trô ngoa vang lên khắp năm gian nhà đám người làm người ở rụt hết cả đầu cả cổ giọng nói ấy không ai khác chính là của mụ vợ cả nhà cụ lý ở cái tổng này nói về độ trô ngoa của con mụ này mụ mà nhận là mình số hai đứa nào mà lon t r ò n leo lên số một mụ bóp chết tươi không cả kịp giấy nghe thấy tiếng của bà lớn bọn gia nhân đứng d ú n g lại với nhau cụ lý ở bên kia đang lim dim ngậm chè hạt sen ướp đá lạnh của bọn tây liền vội vàng bỏ chè bỏ thuốc lết cái thân về phía vợ cất giọng nịnh nọt <cười> thế bà nó về rồi thế à thế đi chơi trên tỉnh có gì vui không vừa nói cụ vừa phe phẩy cái quạt mo còn không quên quay lại nạt nổ đám gia nhân thế còn không mau rót nước mời bà chúng b ả y đấy gấm thế hôm nay sao lại nịnh thế thế hay là lúc tôi đi vắng lại qua bên nhà ông t r á n h để xuống dưới huyện bắt ba ba đấy phụng cụ lý vừa nghe t h í c h ba ba phố huyện thì thèm dẻo cả nước dãi nhưng lại nghĩ đến việc nhà lão t r á n h tổng bị mụ vợ bắt được tại trận khi đang k h o á n g ba ba thì tái cả mặt cụ d ù n g mình nghĩ lại cái cảnh cụ t r á n h tổng bị vợ kẹp đầu vào giữa hai chân đem cái thân hình như là hộ pháp tận cho một trận mà có khi chẳng cần mụ phải ra tay hễ mà cụ tránh úp mặt vào cái con ba ba già ấy một hồi nữa loay hoay có khi làng này lại phải thay tránh tổng mới cụ lý len lén liếc nhìn qua bà vợ cảm thấy trong lòng t r ộ t dạ cụ thầm nghĩ vợ tránh có khi nó lại nói cái gì vơ vẩn là lành ít dữ nhiều Em làm gì mà nhìn người ta kiểu đấy đ â y bà cả quát lên làm cho cụ giật bắn cả người rơi cả cây quạt đang định ton hót thì bà cả chặn lại thôi chả phải lèo mép cứ lấy cụ tránh làm gương n h á chứ mà để tôi mà nghe thấy ông lén pha lén phén với cái lũ à, bán t r ồ n nuôi miệng đấy n h á chết cái tủi đấy nghe chửa nói xong mụ giật luôn cái quạt từ tay của cụ lấy phe phẩy mà bước vào buồng trong đoạn vẫy vẫy con ở mày đ i vào đây đấm lưng cho bà mụ vợ vừa bước vào trong buồng thằng xe cũng vừa chạy kịp đến cổng nó vui vẻ nhảy chân sáo lon ton vào nhà nói với cụ lý cụ ơi mới tìm được không kịp để thằng xe nói hết câu cụ vội vàng bịt mồm nó lại trợn mắt mày về ạ ạ mày bảo ông đi họp đấy phồng thằng xe vừa nghe cũng hiểu ý ngay giọng nghiêm trọng cốt là cố nói to vào trong buồng để cho bà cả biết à, à, dạ bầm cụ <cười> mấy cụ lớn ở trong làng đang đợi cụ ra họp nghe đâu tình hình thuế má căng lắm cụ phải ra nhanh lên à, à, thế à thế ngoài đấy có những ai rồi dạ d bầm cụ ngoài đấy là các chức sắc có đủ cả còn có cả quan lớn ở trên tỉnh về đ â y thằng sen nhấn mạnh hai chữ quan lớn ra vẻ trịnh trọng lắm cụ lý nghe thấy ám hiệu như vậy liền lật đật đi vào trong à, <cười> bà nó i tôi đi họp với quan l ớ n nhú bà cả chẳng cả thèm quay nhìn mặt chồng mà chỉ ừ một tiếng chỉ đợi có như vậy cụ liền khoác lên người bộ áo dài khăn đ ó n g đi lên cái xe tay leo đến ngồi t r ồ m hỗm đi khỏi nhà một đoạn xa an toàn rồi cụ mới cất tiếng thế hôm nay nhà nào tổ chức bàn đèn <cười> cụ ơi ở ở bên nhà thầy cai thấy bảo là có cả gái ả đào phố huyện cụ ơi cha chả cha chả ngon lắm thơm lắm cụ ạ Thế à? thế thì nhanh cái chân lên k é o lỡ mất cuộc vui của cụ mỏng lên nói đoạn cụ lý lại ngả người ra cái xe kéo đưa cái t à u thuốc lên miệng mà rít một hơi thật dài mặc kệ cho thằng xe mồ hôi nhễ nhại đang ra sức mà kéo cụ đi sềnh sạch giữa cái trưa hè nóng như đổ lửa từ đằng xa có tiếng hát của ai đã văng vẳng lên đến xót cả ruột n á o cả lòng tin sử b ố n ó c o n nào đi ì chưa có một cái con con con hát ý ô i cái gì x u con cái gì thế Ngủ đi xe của cụ lý vừa kéo tới sân thầy cai thấy cụ lý tới thì vui lắm vội vàng chạy ra đón ư may quá cụ đây rồi ôi d ồ i ôi chúng tôi chờ cụ mãi chứ mà thiếu cụ thì mất cả vui ấy mà đúng là mất vui thật đấy bởi vì hai cụ vốn là chi kỷ ở bên cái bộ môn bàn đèn mỗi một lần lên phố huyện hai cụ kiểu gì cũng phải rủ nhau ghé vào một vài cái kỹ viện để mà hút mà xách mà gái mà g ấ u cho nó thỏa thích cụ ly c h ố n g gậy bước khỏi xe ra vẻ mặt ta đây là người cửa quan giọng cụ hống hách lắm tôi à, là tôi còn phải bận bao nhiêu là công là việc chứ có rảnh rỗi đâu vừa nói được mấy câu thì một mùi thơm béo ngậy sập vào mũi cụ cụ hít hít mấy cái theo thói quen mà n h ố t nước dãi À thế này nhà thầy cài lại còn có cả cái món thịt chó gờ <cười> chứ giả dấu gì cụ con chó của lão quyết giả cày thấy nó mang qua biếu chắc là lại có cái sự xin xòa gì thế à à mà chó hơi b é o đấy ngửi toàn mùi mỡ n g à y lầm là... là... nói xong cụ đi thẳng vào nhà chọn cho mình một chỗ trên cái phản gỗ đen ố n g mà ngả cái thây ục ịch nằm xuống thầy cai vỗ tay mấy cái lập tức có hai con ả đào ở trên phố huyện lại gần chỗ cụ lý mặc kệ cho cụ lý thị t ầ m hết cả cơ thể một con châm áo phiện dâng lên tận mõm cụ con còn lại thì ngả người ôm lấy cụ mà thủ thỉ những lời đường mật bên kia con hát lại bắt đầu đánh trống t o n t o n mà vang lên cái tiếng lòng còn hai cụ thì bắt đầu lim dim mà dít cái lằn nàng tiên lâu đến lú cả người đang trong cơn say cơn mê ấy mà ngửi cái hương thơm từ da thịt của các em gái hai cụ thấy có bóng người lờ mờ từ ngoài cửa chạy vào giọng hớt hải lắm ôi rồi ôi chết chết cả lũ thế giờ nơi rồi mà hai cụ còn nằm đấy mà hút hờ cụ lý thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm rít cố thêm một khói rồi mới đáp lời <cười> cụ tránh à có cái gì mà cụ tránh dối lên thế thầy cai cũng lắc đầu đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về phía bên ấy chết là chết làm sao cụ nói luôn đi cái gì mà cứ úp mở mãi thế không có cái sự gì thì cụ ngồi xuống đây với anh em nhà tôi <cười> thịt chó còn nhiều mà ba ba thì cũng còn thừa cụ tránh liếc con mắt một mấy ngang ngang dọc dọc rồi ghé vào tai cụ lý rồi ôi cái chuyện này liên quan đến của cải của tôi của mấy ông không những thế nó còn liên quan đến cả cái mạng của các ông đấy cụ lý vừa nghe đến của cải bao nhiêu năm vơ vét của dân đen liền t r ộ t dạ ngoảnh xăng hỏi cụ t r á n h ế thế ý cụ là sao bấy giờ t r á n h tổng mới ngồi xuống phẩy phẩy tay cho mấy con ả kia lùi ra tôi nghe thằng con cả nhà tôi nó báo tin về rằng là ngài toàn quyền đông dương ở ông robert Đã c ù nhây toàn ấy đang cho điều tra về mấy cái vụ ăn chặn thuế nộp mẫu q u ố c nói đến đây cụ t r á n h nhốt một ngụm nước bọt đấy tôi nghe nói mấy làng liền phát hiện ra ăn chặn d ơ sổ sách với、uh, đầu đinh t i ề n s ử nó nó l ộ i giả nó chặt đầu giáo cả lũ mà tôi với các ông đây đều biết có ai mà không ăn chứ mà bây giờ lộ ra đến cái đầu còn không giữ nổi lấy cái gì mà hốc cụ lý vừa nghe thấy những lời ấy thì khác nào như sấm nổ bên tai tay r ô n r ô n sờ lên cổ mình ôi r ờ i ơ i c h ặ t c h ặ t thật à ờ, chuyện quan trọng thế sao sao bây giờ cụ mới báo tin ừ hay thì tôi vừa nghe tin báo là tôi chạy sang đây ngay tìm hai ông còn gì nhưng mà tôi có cách rồi cách gì thế cụ cả hai lão liền nhòm dậy cụ tránh bấy giờ mới hạ giọng cách gì tối nay hai ông cứ qua nhà tôi ở đ â y không tiện nói n h ớ chửa nói đoạn cụ t r á n h thỏ tay bốc luôn mến thịt chó quẹt quẹt qua mắm tôm nhét vào mồm rồi lại quay ra kẹp đôi guốc mộng bước ra ngoài cửa còn không quên dặn một câu nhớ đ ị n h tối nay chỉ hai ông qua đấy thôi t h í h việc này quan trọng liệu mà giữ cái đầu trên cổ đấy cụ t r á n h đi khỏi cả cụ lý và thầy cai cũng chẳng còn hứng thú hút á phiện l ê n móc hầu bao thưởng cho bầy kỹ nữ mỗi đứa một ít rồi đuổi bố chúng nó về cụ lý leo lên xe cho thằng ở kéo về bỏ qua luôn cái tiết mục mà hai cụ thích nhất ấy chính là bắt ba ba mỏ cua đồng trên cạn cả buổi chiều cụ lý cứ ra ra vào vào những người mất hồn chỉ mong là trời nhanh tối để còn qua nhà cụ tránh đến độ con ruồi nó đậu trên mép mà cụ cũng chẳng thèm đuổi mặc kệ cho nó cứ bỏ qua bỏ lại ăn uống đái ỉa tèm lem trên đấy sau khi ăn xong bữa tối cụ lại kẹp dép gỗ vào nách lấy c â y gậy treo ở trên giá rồi lững thững một mình đi sang bên nhà cụ tránh ở đầu làng lúc đi qua chỗ nhà ô n g cai thấy ô n g cũng chuẩn bị ra khỏi nhà thế là cả hai đánh bạn với nhau đi cho vui hai vị chức sắc sánh vai nhau đi trên con đường làng trông không khác gì là hai con hình nhân giấy bận áo dài khăn đóng qua tới bên đấy vừa bước vào nhà cả hai đã thấy cụ t r á n h đang ngồi uống nước chè ở bên cạnh là một lão ăn mặc mà cả hai cụ đều đoán có khi là thằng thầy lang bán thuốc dạo người tiều hoặc là cái thằng phong thủy vẫn hay thấy ở đầu chợ thế chào cụ t r á n h hai người lên tiếng t h ế cụ t r á n h có cách gì nói chúng tôi xem cụ tránh ư hử chỉ chỉ sang ông thầy tiểu đấy cách đấy cả hai khó hiểu lão thầy bấy giờ thấy hai người bộ dáng ngu dốt liền mới bắt đầu b i ể u môi ngẩng mặt vảnh d â u chê hay à à khai n g õ khém quá đi mà chỉ cứ phi tang hết đống vàng khấy chẳng phải là không à ừ hay ông nói hay nhỉ cả đống nỉ vàng nỉ chứ có phải là con kiến đâu lão thầy tàu xô xô tay hay à khó gì mà có khó thì <cười> mới phải ngờ đến n g õ n g õ sẽ luyện cho các thầy lĩ một con ma vàng là con ma vàng ở bên xứ phương bắc của n g õ lỗ tài phép lắm có con ma vàng của n g õ khắc lĩ xa hồ mà giấu vàng đến đây lão thầy t à u bắt đầu lim dim mắt giới thiệu về con ma vàng của s ư lão con ma ấy tài lắm giỏi lắm y m nó mà giữ vàng thì có mà đố tổ bố đứa nào tìm được mà nhỡ may chúng nó mà có tìm được thì cũng đố tổ ông đứa nào mà động vào được nó lại chẳng vật cho nhe răng nói đoạn lão thầy t à u còn bĩu môi khấc á i con sần dữ của của các hay l ị nó còn chẳng bằng cái đ ụ n g váy của con ma vàng nhà n g õ h a y đến đây thì cụ lý vỗ đùi đánh đét một cái hay có cách này thì ông toàn quyền chứ mà mà bố ông toàn quyền cũng chẳng tìm ra xong lại biết mình lỡ lời bèn tự tay bịt miệng mình lại lão thầy tàu đưa hai ngón tay xoa xoa vào với nhau h o à n trọng là k hay lỵ cho ngõ được bao nhiêu xiền <cười> phải có ngân lượng xìm việc nó mới x ô i ngõ nhắc trước t h i ê n càng nhiều phép càng linh con ma vàng nhà ngõ càng mảnh à cụ t r á n h không nói nhiều lạnh lùng rút một thỏi vàng to đặt đánh cộp một cái thỏi vàng ở trên bàn tỏa ra ánh sáng lấp lánh chỉ cần thầy làm tốt tiền long đối với chúng tôi không thành vấn đề lão thầy tàu cầm thỏi vàng cho lên miệng cắn cắn chắc chắn là vàng thật tay lại tung tung ư ớ t chừng độ nặng rồi mới cười k h e n h khách yên tâm đút vào tối hảu là k h á u là <cười> vậy mới được chứ khẩu cụ lý sốt ruột thì bao giờ ông định luyện con ma vàng cho chúng tôi lão thầy tàu đưa tay với lê ly trả nhấp một ngụm chẹp chẹp cái miệng rồi nhe hàm răng vàng khè khè khay à lý cứ s ử thờ bây giờ muốn luyện khắc lý phải tìm cho n g õ một con nữ đồng chinh cái gì cơ nữ đồng t r i n h thầy cai lên tiếng k h ầ y lấy ngô à nữ đồng t r i n h là mấy cái con c h ừ a c h ừ a c h ừ a c h ừ a đ ó đến bây giờ lão lại bắt đầu giải thích về việc luyện con ma vàng cả ba thầy ngồi nghe lão nói mà há hốc cả mồm luôn miệng c h ầ m trổ thán phục đầu tiên là người ta phải bắt một con nữ đồng trinh mà trói gô nó lại vật ngửa nó ra dặn tay dặn chân nhét cho nó ăn một thẻ vàng lá rát mỏng trong đó có bị yểm phép rồi bắt nó nhuốt bằng được vào trong bụng xong lại cho nó ngậm sâm không để cho nó chết thầy pháp sẽ cắt lưỡi chọc tai khoét mắt nó đau đớn vô cùng thế nhưng vì được yểm phép lại được ngậm sâm phép chết không nổi cuối cùng thầy pháp đổ thủy ngân hòa lẫn thuốc phép vào mắt vào tai vào mũi vào mồm của nó mà khâu kín lại thủy ngân lẫn thuốc phép ấy sẽ tự chảy vào trong người mà đi tìm lá vàng kia toàn bộ quá trình này đau đớn dằn vặt không ngừng sống không bằng chết mà muốn chết cũng chẳng được cho đến khi thủy ngân chảy vào trong máu trong thịt chảy đến đâu phá hủy cơ thể đến đó rồi nó tìm được lá vàng kia thì cũng là lúc cô gái này chết toàn bộ quá trình này đếm ra là phải đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày con nữ này đau khổ oán thán mà chết oán khí càng nặng thì con ma vàng lại càng mạnh khi ấy mà phép thành thầy pháp lệnh cho nó giữ kho vàng ấy thì có mà nghe đến đây thì thầy cai ả một tiếng xong rồi than nhưng mà cái làng này bây giờ kiếm đâu gái chưa chồng cụ lý ngồi suy nghĩ rồi à lên một tiếng đưa mắt nhìn mấy người còn lại có có rồi nhà lão phượng ở cuối làng mình có đứa con gái mới lớn có cụ t r á n h chép chép miệng à, chà chà chà chà thế còn cái huyền phải không còn đ ấ y xình đáo để chứ mà để giết đi thì phí lắm thầy c a i ngắt lời cụ ơi nó có x i n h có ngon thì cũng phải giết chứ không nhanh lên quan trên mà t r a ra chỉ có nước là anh em ta xuống ngủ với dùn cụ lý cũng thêm vào đúng nịnh xong cái vụ này <cười> mình lại dắt nhau lên phố huyện thì thiếu gì em x i n tôi cụ tránh thấy miếng thịt ngon mà mất cũng tiếc lắm thế nhưng nghe hai người kia nói chí phải đành tặc lưỡi đồng ý đoạn quay sang bên lão thầy tàu thì bây giờ tính thế nào bắt nó về luôn chứ khay à làm sao lại bắt phải cưới cưới vậy! cưới là cưới thế nào khay ngõ nói làm sao khắc lỵ cứ làm sao không phải khỏi nhiều ba cụ nhìn nhau không nói gì vốn dĩ mấy cụ là sợ vợ một phép bây giờ mà bảo lập thiếp thì khác gì đánh đố các cụ không khéo vừa mới mở mồm ra nhắc chuyện này với mấy con cọp cái các cụ chẳng cần quan tây mà cũng tự vong mạng cụ t r á n h liếc nhìn sang cụ lý này ông lý à, sao cụ thế chả phải là ông có thằng con trai đang à, cho nó theo học tây ở trên tỉnh à? ờ có mà cụ có ý gì thì bảo nó về cưới con huyền cho nó chừ <cười> nhà chúng tôi toàn là vịt giời cưới xin cái gì đoạn cụ tránh đảo mắt nhìn lão thầy tàu Ê, thầy thấy như thế có được hay không lão thầy tàu gật như bù củi cụ lý mỉm cười, <cười> việc này không khó đệ đêm nay tôi bảo thằng thọt đi lên t ỉ n h gọi thằng cả nhà tôi về gấp còn à về phần con huyền nhà nó còn thiếu tôi hai đồng bạc đông dương <cười> bây giờ cũng tiện bắt nó gả con gái để trừ n ợ thầy cai đưa tẩu thuốc lên cặp môi thâm s ì như cái trái chó mà kéo dài một hơi nhấp một ngụm trà đoạn mới nói thế mai tôi bảo con mụ tám gần nhà sang làm mai làm mối cho nó đúng thủ tục còn bây giờ cũng muộn rồi thế tôi xin phép tôi về để cho cụ tránh với thầy đây còn nghỉ ngơi à, cụ lý nhỉ nói xong thầy cai đứng dậy đi ra cửa cụ lý thấy vậy cũng từ biệt theo chân thầy cai trước khi ra về còn dúi vào tay lão thầy tàu một thỏi vàng nhỏ thầy g i ả n g giúp chúng tôi xong việc sẽ hậu đ á i thầy tử tế h a y à yên xăm ngõ đã bảo giúp là ngõ giúp <cười> chỉ cần các l ý à mà thôi hễ khay lý về nhà đi cho nó phè cụ lý về đến nhà thấy trời đã tối muộn ra đằng sau thay bộ đồ rít lấy hơi á phiện cụ quát thọt thọt ơ i thằng thọt ở dưới bếp đang chuẩn bị tận hưởng cái sái thuốc phiện mà lúc trưa nay nó thó được cụ chủ nghe tiếng cụ gọi vội vàng giấu vào một góc lật đật chạy lên dạ cụ gọi con mày lấy ngựa của ông lên gọi cậu cả về đây gấp ừ bây giờ á thì bây giờ kì mẹ mày đi thằng thọt thấy cụ d ơ cái tẩu thuốc thì vội vàng lê cái chân thọt ra ngoài cửa không dám chậm c h ễ à mà này này bảo với nó là tao ốm sắp chết rồi t h ì nó mới về đoạn cụ móc ra mấy đồng ném xuống đất cầm lấy mà đi được thằng thọt nghe tiếng tiền rơi l e n keng vội vàng cúi xuống nhặt <cười> d ạ vâng thế con đi xong nó chạy ra chỗ cái xe ngựa thắp cái đèn chiếu rồi thúc con ngựa lao thẳng ra đường lớn cụ lý đứng nhìn theo cỗ xe ngựa khuất sau màn đêm rồi mới thở dài một tiếng quay vào buồng ngủ đối với cụ giao việc cho thằng thọt lên tỉnh giờ này là cụ yên tâm nhất bởi vì đoạn đường lên tỉnh thường có cướp có t h ổ phỉ thằng này tuy thọt chân nhưng mà võ vẽ cao cường lắm thậm chí có không ít vụ ám sát đối thủ của cụ nó là thằng ra tay thực hiện Thọ t đánh xe ngựa đi suốt một đêm cho đến khi mặt trời lên mới đến được chỗ của cậu cả sau khi buộc con ngựa vào gốc cây nó lết cái chân thọt đến trước gian nhà ấy gian nhà này là cụ l ý thắng được trong một lần ở ổ t ổ tôm nó gọi to à cậu cả ơ i cậu cả cậu cả ơ i cậu cả đang ngủ thì bị đánh thức dậy tưởng là mấy thằng công tử qua rủ đi hút sách thì bực mình cậu nghĩ bụng mẹ bấu tên sư nó hút cả đêm hôm qua rồi vừa về ngủ được một tí gọi cái gì thế ở bên ngoài thằng thọt sau một hồi gọi cửa không thấy ai thì bắt đầu chán nản nó định bụng đi sang quán bánh đúc đối diện làm một hai đĩa lót giả đợi cậu chủ thì có tiếng âm thanh mở cửa kèm theo cái giọng ngái ngủ của cậu cả ai đây gọi cái gì mà gọi lắm thế mới sáng b ả n h mắt dạ thằng thọt thấy cậu bước ra liền vội vàng cúi đầu dạ bẩm cậu là con con đây cậu cả ấy vừa nhìn thấy thằng thọt thì thoáng chút ngạc nhiên Ơ thằng thọt thế có cái chuyện gì mà mày lên sớm thế thằng thọt bấy giờ mới d ở giọng gấp gáp ra chiều quan trọng lắm cậu ơi cậu về nhà ngay đi cụ cụ cụ ở nhà sắp chết rồi cái gì bố tao quá ông sắp chết á vâng cụ yêu lắm rồi làm gì mày l ê n thiên tao thấy lần trước ô n g còn lên đây ông đi hát ả đào một mình ông còn kẹp cả hai con kia kìa À, à, thì thì thì là thế này cậu ạ chả là hôm trước ông à, à, à, cụ, cụ cụ cụ ở nhà cụ đi ăn thịt chó đúng rồi cụ đi ăn thịt chó hôm đấy cụ nhốt phải một cái miếng miếng thịt chó nó dài quá cụ nghẹn từ hôm đấy đến bây giờ rồi rồi cũng chẳng ăn uống được gì thành ra người nó suy nhược cụ yếu lắm rồi bây giờ con đang thở phập phà phập phồng trông như là con chó dấp nước ý cậu ạ ờ t h ế ý ông già là bảo mày gọi tao về để thừa kế ra s ả n phải không thằng thọ t đang định nói thêm điều gì thì cậu cắt lời thôi thôi thôi, thôi, thôi, thôi khỏi dài dòng nếu mà lão ấy chết để hết tài sản cho tao thì tao về còn không thì thôi tao bận thằng thọ t b â y giờ mới giở giọng nịnh hót g i ả cụ gọi cậu về thì chắc là để giao gia tài chứ còn gì cả đời cụ có mỗi mình cậu thế không cho cậu thì cho ai xong nó lại tỏ vẻ gấp gáp cậu ơi cậu về ngay nhân lúc cụ còn tỉnh chứ mà để cụ đ i ể m trị vào di trúc chứ đến lúc cụ chết mọi thứ nó phức tạp lắm ờ mày nói cũng phải thế mày đợi một tí tao thay đồ rồi về dạ vâng về phần cụ lý đêm qua cụ cũng tỉ tê tâm sự to nhỏ với vợ sau khi nghe xong thì bà ấy đồng ý ngay bởi vì trong cái đống của cải ấy cũng có phần của bà ấy không ít từ sáng sớm đích thân của bà ấy cùng với cụ đi sang nhà thầy cai nhờ thầy gọi bà mai mang dầu c â u qua nhà lão p h ư ợ n g để hỏi cô huyền về cho con mình bốn người áo dài khăn đóng kèm theo lũ gia nhân kéo sang bên nhà ô n g p h ư ợ n g ở cuối làng cụ lý gõ gõ cây gậy vào cái cọc cổng tre p h ư ợ n g ơi p h ư ợ n g thế nhà p h ư ợ n g có nhà không đây ra đây ông bảo này ông p h ư ợ n g đang trẻ củi ở bên kia thấy người nhà cụ lý kéo sang thì hốt lắm liền chạy ra khốm nốm ruột gan rối bời trong đầu thầm nghĩ phen này có khi lại bị gô cổ vì cái tội nợ tiền cụ quá hạn mà bị cụ g ô cổ lại đảo đi thì có mà thập tử nhất sinh ấy thế nhưng trái với ý nghĩ của ông phượng lần này người nhà cụ lý lại dễ chịu lắm khi ra đến nơi cụ lý trên mặt treo một cái nụ cười ấy chứ mà nhìn cái nụ cười của cụ thì nó không khác gì con chó linh c ẩ u <cười> ông phượng đấy à này chúng tôi đến đây có chuyện quan trọng môn bản với ông đây ông phưởng còn chưa kịp hiểu chuyện gì cúi đầu chắp tay dạ bẩm cụ、C、cụ có cái chuyện gì、à? cụ lý đi lại gần đỡ tay ông phưởng ấy không cần phải làm thế đâu <cười> sắp là người nhà với nhau cả rồi dạ ơ thế ý, ý cụ là sao nhà con không hiểu cụ lý nheo nheo mắt thì vào nhà vào nhà nói chuyện rồi khắc hiểu ở đây nói để thiên hạ nó nhìn à ông phượng khốm nốm tránh qua một bên dạ nếu như mà cụ với lại cụ bà cùng với thầy cai không chê nhà con bẩn thì kính mọi người vào nói bạn ông phưởng cũng vội vàng vào trong sai con gái đi đun ấm nước pha trà mời khách bà mai đặt hai mâm dầu cao xuống bàn cái bàn bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ bà đưa mắt đảo qua cụ lý như chờ đợi cụ lý gật đầu bà mai b â y giờ mới phủi phủi m o n g đít dạ thế kính thưa n h à bác phưởng em là được cụ lý cùng với bà lý cùng với Ở、thầy cai đây uỷ quyền cho e m xin phép được nói đôi lời bà mai dừng lại một nhịp đưa tay mở cái tấm vải đỏ đang phủ trên khay chầu c â u thế là như thế này ạ chả là ông bà ta có cái câu là trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng nay nhà cụ lý đây là có cậu quý tử cũng đến tuổi thành gia lập thất À, được biết nhà ông có đứa con gái n o n cũng đến lúc gả chồng em xin phép làm bà mối thay mặt gia đình xin phép hỏi cưới cô huyền con gái nhà ông phưởng về làm vợ cho nhà cậu quý tử nhà cụ lý thế xin hỏi ý ông phưởng thế nào ông phưởng vừa nghe đến đây liền r ô n dậy chắp tay vái cụ lý lê lệ ôi d ồ i ôi cụ ơi không không được cụ ơi con gái nhà cháu nó đính ước với người ta rồi có khi chỉ sang đầu tháng là tổ chức đám cưới cháu cháu không gả đi được cụ lý thấy vậy liền trợn mắt mà trở mặt nổi cơn lôi đình co giò đạp thẳng vào ngực ông phượng ông phượng ngã lăn ra đất miệng cụ lý d í t lên à thằng chết dẫm mày lại thân l ử a ưa nặng phẻo phỏng đúng、ừ. ra là mày phải để không con gái mày để tao trừ vào cái số tiền mày nợ đấy bà lý bây giờ cũng chua ngoa đấy đấy đã bảo rồi trước cái lũ sâu kiến này là không thể nói nhẹ với chúng nó được tiên sư bổ chúng nó chứ nợ hai đồng hoa xòe là hai đồng bạc đấy mà còn định làm cao với chúng bố à?、Hử? đoạn bà chỉ tay vào mặt ông phượng chúng m à y đâu c h ó i gổ l ó lại cho tao cô huyền đang đun nước ở dưới nhà nghe thấy trên ấy có động liền chạy lên tới nơi thì nhìn thấy hai thằng lực đ ề n cơ bắp quần quận đang đẻ dính cha mình xuống đất cô hoảng hốt chạy lại ôm lấy cha cha ơi cha có chuyện gì sao không lại trói cha tôi ông phưởng ho sù sụ ông ông bà lý muốn hỏi con về làm dâu cô huyền vừa nghe cha nói thế mặt tái nhợt không được đâu ông bà tha cho con con con là gái đã có bến đỗ con xin ông bà cụ lý chẳng thèm để ý đến lời van xin ấy cụ lại co g i ò bồi thêm mấy cái vào ngực ông phưởng đánh c h ế t m ạ n i nó cho tao đánh đánh đến khi nào nó đồng ý thì thôi để nó biết là ở cái làng này ai là người có quyền ấy thế là đám gia nhân được lệnh liền lao vào đấm đá ông phưởng túi b ộ t ông phưởng ăn đòn đau chỉ biết ôm đầu chịu trận học cả máu mồm máu mũi cô huyền thấy cảnh ấy cầm lòng không được đành phải quỳ xuống nước mắt lưng t r ọ n g xin ông xin xin ông xin bà đừng đừng đánh cha con nữa con con đồng ý con đồng ý đến bây giờ cụ lý mới phất tay cho đám gia nhân dừng lại <cười> có thể chứ nhẹ không ưa lại cứ muốn ông nặng tay nói xong cụ lý đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài nhả làn khói mờ mờ về phía ông phượng đỡ ông dậy b â y giờ cô huyền cùng với thằng lực điền đỡ ông phượng nằm lên cái chõng tre thưa ông thưa bà xin ông bà thư thư cho con mấy hôm để cho cha con hồi phục rồi con xin theo về bên ấy cụ lý quắc mắt tay cụ rộng cái dạy gậy gỗ lim xuống đất mấy hôm mấy hôm để mày t r ố n m ẹ mày đi à mày c ư ớ i không nói n h i ề u nói đoạn cụ phổi phổi cái đít quần đứng lên đi ra khỏi cửa mấy người kia thấy vậy cũng ngoe ngoài đi theo ra đến cổng cụ lý dặn đám gia nhân c h ú n g mày ở lại đây canh chừng nó cho ông nhớ n ộ i bất xuất ngoại bất nhập đ ề phòng nó t r ố n nghe chưa nói xong đoàn người nhà cụ lý kéo nhau ra về để mặc ông phượng nằm rên h ờ h ờ cô huyền thấy cha mình như vậy nước mắt cứ lăn dài cô đỡ cha nằm xuống rồi đi ra cửa định đi qua nhà ông thầy lang bốc ít thuốc về đắp cho cha thế nhưng vừa ra đến cổng liền bị hai thằng gia nhân nhà cụ lý chặn lại một thằng băm trợn c ô em đi đâu đấy cô huyền bất giác lui lại một bước ánh mắt của chúng nó cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô tôi tôi tôi đi b ắ t thuốc cho cha tôi ấ không được chứ mà để mày đi thì mày trốn mất à <cười> mà mày mà trốn mất thì cụ lý cụ d ố c sắt chúng ông giờ <cười> thằng còn lại cũng thêm vào đống đấy muốn đi đâu thì đợi ngày mai nhé bố mày chưa chết được đâu mà sợ cứ để ông n ằ m đói Tôi xin các anh tôi, tôi, tôi xin các anh nhà ông thầy lang ở ngay bên kia thôi tôi, tôi chỉ đi một chút thằng gia nhân nhà cụ lý b â y giờ h ầ m mặt xuống nó chỉ vào cô huyền không có xin x h c á i gì hết mày mà lăng nhăng nữa ta bóp c h ế t cha mày đi nói xong chúng nó nắm tay cô huyền mà lôi sạch sạch vào trong nhà b â y giờ ở bên ngoài có tên người đàn bà gọi vọng vào à, à, bác phượng thấy bác phượng có nhà không hai thằng quay lại thì thấy là một người đàn bà độ ngoài năm mươi mặc một bộ bà ba đen đang ngó nghiêng ở ngoài cổng một thằng kéo tay cô huyền vội buông ra chạy lại ngăn chặn người đàn bà kia bà kia đứng lại đi đâu đây ai cho bà vào đây bà nọ thấy có người nhà người lạ xuất hiện trong nhà cô con dâu tương lai của mình lại có thái độ không mấy hòa khí cũng ngạc nhiên lắm đoán chừng là xảy ra biến cố tôi tôi đi thăm ông thông gia nhà tôi tiện tôi đưa con huyền ra chợ mua vải để may đồ cưới thằng nọ nghe thế liền quát cái gì mà thông gia hả bây giờ cô huyền là vợ nhà cậu cả là con dâu nhà cụ lý cái gì n à y con con bé huyền là con dâu nhà tôi nó với thằng hiểu nhà tôi sắp cưới nhau cơ mà thằng gia nhân trả lời hiểu gì hả mai là đám cưới nhà cậu cả tôi bà nghe rõ chưa rồi nó chỉ ra ngoài cổng dâu còn cái gì nhà bà thôi thôi thôi c ú t c ú t ngay người phụ nữ bị thằng gia nhân đuổi đi thì tức lắm bà ngó mắt vào bên trong đoạn định s ắ g quần nên bà cãi tay đôi với nó cô huyền vùng ra chạy đến chỗ bà cô như bà như vừa nghe thế vậy liền nói sao hôm nay không gọi bằng mẹ chả phải là mọi khi vẫn gọi cô huyền q u ẹ t đi dòng nước mắt cúi đầu cô như cô Cổ... cô đi về đi con con bây giờ Đã l à m d â u n h à c ụ l ý rồi bà như nghe cô huyền nói mà trong lỗ tai còn lùng bùng sao sao thế t h ế là thế nào con con đ ồ n g ý về l à m vợ n h à c ậ u c ả c ô về c ô n h ắ n a n h h i ể u đ i tìm người khác phù hợp h ơ n c o n không x ứ n g đ á n g nói xong huyền quay lưng vào trong nhà úp mặt bên t r õ n g tre mà khóc ở bên ngoài bà như chết sững cả người hai thằng gia nhân thấy vậy thì được đà mà cười k h e n h khách <cười> thấy chưa cụt cụt bà như cực chẳng đã đành phải l ộ i t h ổ i ra về bỏ lại đằng sau cái sự khốn khổ ấy thằng thọt sợ về trễ cụ lý trách phạt lúc đó lại chẳng có thuốc mà hút nó cắn răng cắn lợi đánh xe một mạch đi về làng mặc kệ cho cơn vật thuốc đang dâng lên làm cho nó ngáp đến méo cả mồm cũng may là trên đường đi cậu hai cho nó ké một tí thuốc phiện chứ không có khi nó lăn ra sủi bọt mép cái xe ngựa đưa cậu về đến nhà trời cũng nhá nhem tối cậu cả bước xuống con mắt lờ đờ ngó vào bên trong thấy bọn gia nhân vẫn ra ra vào vào không giống như là nhà sắp có đám tay cậu vẫy một con hầu bưng chậu nước ấm lại ông chúng mày đâu dạ ông đang ở nhà trên c ò n con mang nước r ử a chân cho ông nói xong con hầu cúi chào cậu cả rồi tiếp tục bê chậu nước cậu cả theo chân nó đi sang bên phòng của cụ l ý bước vào trong thấy cụ đang ngả lưng trên ghế bên cạnh là thằng cu con đang châm áo phiện ờ ông già ông vẫn hút hít khỏe thế. thế thế chưa chết à cụ lý đang bập bập khói áo phiện nghe thằng con mất dậy mềm mai thì tức lắm cụ sặc khói ho s ù s ụ mặt đỏ như quả gấc cụ lý ho một hồi mới ngưng được đưa tay vuốt ngực khạc ra cục đòm xanh lè lè phun vào trong cái ống nhổ chết chết chết cái thằng bố nhà mày ừ thế chẳng ông là bố tôi à thế chứ ông không chết thì ông bảo thằng thọt gọi tôi về làm gì cụ lý ho mấy tiếng à về là để cưới vợ cho mày chứ còn gì cậu cả nhếch mép bắt chước cụ lý cũng khạc một cục đầm thôi ông già ông hút nhiều thuốc phiện quá rồi đấy trên phố thiếu gì gái ngon con nhà có điều kiện ông lại bảo tôi về lấy gái làng à ơ dở đến đây thì cụ lý đập bàn quát thành ra trong cổ đang mắc mắc cái đờm cụ khò khè mày cầm mồm ý tao đ ạ o quyết cầm cãi bà cả trong buồng nghe hai cha con cãi nhau cũng vội vàng xỏ q u ố c thằng cả thế mày nghe lời thầy bề đi xong chuyến này mẹ mày cưới cho mày đến mười con phố huyện cũng được không ông bà đừng có vớ vật cụ lý lúc này máu đã dồn lên não mặc kệ cho sự xuất hiện của vợ cầm ly trà ném đang thẳng về phía con trai một mai mày cưới hai là cút tao không để một đông nào cho mày bà cả thấy tình hình căng lên nghĩ lại thời gian quan trên đến điều tra đã cận kề đành kéo con về phía mình to to nhỏ nhỏ rồi gật gật đầu ờ ờ đấy thế thì nói xử nó ra thôi được rồi mai cưới thì mai cưới ông già ông có con thuốc không cho ké bi vả quá nói đoạn cậu cả lại gần chỗ cụ lý với lấy cái đầu tàu nhét một ít á phiện mà châm lên bập bập hút xong xuôi cậu lững thững đi ra khỏi buồng cụ lý thấy vậy trong lòng uất lắm m ẹ tiền sư cái thứ mất dậy xong cụ đứng lên đi vào buồng trong bà lý b â y giờ đã cởi cái áo ngoài t ừ bao giờ thấy cụ đi vào bà b i ể u môi ông đấy liệu mà làm việc không thành là không xóc với tôi đâu cụ lý biết vợ mình không bao giờ nói đùa chưa ai làm phật lòng m ộ mà sống được quá một tuần cụ cũng t r ộ t dạ thế nhưng nghĩ đến việc con trai mình đã chịu lấy con huyền trong lòng cũng bớt lo lắng đêm đã bắt đầu buông xuống cả làng thỉnh thoảng chó cắn m à cứ d â m d â m g i a n gian. văng vẳng đâu đây hình như ở bên nhà thầy cai hay bên nhà cụ t r á n h có tiếng con ả đào nào hát đến buốt cả ruột à bà cũng chả biết chừng có khi bên nhà ông đồ chứ dạo này ông đồ có tí tiền cũng có khi đổ đốn bà như lúc sáng mặt dù tức lắm muốn gặp con bé huyền để làm cho rõ thế nhưng lại bị đuổi thành ra đành về về nhà bà ngồi phịch xuống cái chõng tre cầm cái nón lá phe phẩy anh hiểu đang dọn lại ngôi nhà để chuẩn bị lấy vợ thấy mẹ về sớm liền hỏi ơ kìa thế bu với lại nhà con không đi chợ ở bà trợn mắt mai nó về làm dâu bên nhà lý rồi Con cưới xin cái mẹ gì anh hiểu nghe mẹ nói không giấu nổi sự ngạc nhiên thế là thế nào là, làm sao lại có thể như vậy bữa nãy bụ qua bên nhà ông phượng là chính miệng con huyền nó nói ma nhà ấy đám cưới cưới con gia nhà lấy anh hiểu sững người làm sao lại có cái thế chắc là nhầm lẫn cái gì con con không tin nói xong anh hiểu quay lưng định chạy sang bên ấy bà như liền chộp lấy tay con mày sang bên đấy bây giờ gia nhân nhà lý nó đánh chết mẹ à mày anh hiểu nói bù cứ để con qua đấy không thể để cô ấy về làm dâu nhà cái lũ áp ôn đấy được rồi ôi mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi nhà lý mà nó nghe thấy mày chết nói đoạn bà bắt đầu to to nhỏ nhỏ giọng thôi bù tính thế này tối nay mày lẻn qua bên ấy mày mà cùng với con bé trốn đi nơi khác mà sống chờ đến khi nào mọi việc lắng xuống thì nhờ người đánh tin về đây cho bu với bác phượng biết nói đoạn bà đi đến ban thờ chồng gỡ tấm hình vẽ truyền thần xuống lộ ra một cái hốc nhỏ moi tiền từ trong đó ra mà đưa cho anh hiểu bu tích góp mấy nữa năm nay mày cứ cầm lấy mà đi Nhưng, nhưng mà nhưng mà chúng con đi rồi người nhà lý chúng nó đến nó làm khó dễ bu thì làm sao rồi, rồi bu với ông phượng cũng lớn tuổi rồi bà như rúi tiền vào tay con không sao bu khắc tính d ạ thế thì con chuẩn bị đồ mà này sao à bu nhớ đi ra khỏi làng là phải chọn đường vắng đấy đừng để người ta thấy nghe chữa con biết rồi bu bu ở nhà cũng cẩn thận nói xong anh hiểu sắp xếp quần áo vào cái tay n ạ i chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay trời vừa nhá nhem tối anh từ biệt mẹ mình sang bên nhà huyền hôm nay nóng nực không khí cứ hầm hập báo hại hai thằng canh khát khô cả cổ chúng nó uống cặn cả, cả cái ấm nước mà vẫn còn khát nhân lúc hai thằng không để ý anh hiểu len lén lại gần ném ra một ít thuốc sổ vào trong cái hũ hai thằng này chưa biết nước bị bỏ thuốc vẫn cưng uống hùng hục ui ồ i ôi ôi ất ơi không xong rồi tao tao đau bụng quá mày mày canh cho tao một tí tao đi ẻ vừa dứt lời thằng này không cả kịp để cho đồng đội gật đầu lao tụt ra ngoài vườn mà phóng ế thằng còn lại nhìn bạn đi còn chưa kịp bĩu môi thì cũng thấy bụng sôi ùng ục ruột gan lộn tùng phèo định chạy theo bạn mà đã muộn thế là từ đùi đến chân của nó n h ể o ra cái thứ chất lỏng s ề n sệt vàng vàng tanh tanh thôi thối b â y giờ anh hiểu mới lựa t r ô i qua cái lỗ vách vào nhà huyền vừa thấy anh hiểu thì ngạc nhiên sao sao anh vào được đâu hiểu nắm lấy tay huyền bây giờ tính sau em đi đi theo anh huyền quay lại nhìn cha cô đẩy anh ra không được rồi chúng nó đánh chết cha em b â y giờ ông phượng ho lên sù sụ miệng hộc máu hai người đến bên c â y t r õ n g tre nắm chặt lấy tay của ông phượng cha ơi ông phượng trợn mắt thều thào đi đi đi đi đi không con không đi ông phưởng gắng chút hơi tàn kéo tay anh hiểu đừng ở nó trốn đi ta ta không xong rồi nói đoạn ông phưởng lại học ra một búng máu cô huyền ôm chầm lấy cha mà khóc lóc nhưng nhưng nhưng con không thể bỏ m ặ t cha đây được cha ơi cha chết rồi ở đây có bà con tròn xóm họ lo c h ử mày ở lại nhà lý nó bắt mày rồi cha cũng chết chết không nhắm mắt nói đến đây ông phưởng giật giật lên mấy cái rồi buông thõng tay tắt thở cô huyền nhào đấy lay lay xác của ông mà gào mà khóc anh hiểu thấy vậy liền kéo huyền ra đi thôi em đi thôi em không không cô h u y ề n dằng tay anh hiểu chẳng may đụng vào cái chén uống t r à rơi xuống vỡ tan tành bên ngoài hai thằng gia nhân nhà l ê c ụ lý nghe thấy bên trong có động cũng nén cơn đau bụng mà cầm gậy sồng s ọ c chạy vào một thằng đạp tung cánh cửa cầm gậy chỉ về phía cô h u y ề n làm sao đấy cô h u y ề n sợ hãi đứng tựa vào vách tường hai thằng chúng nó đảo mắt một lượt nhìn quanh ngoài mấy cái mảnh x a n h nằm ở dưới nền Chẳng、có gì khác một thằng khom lưng định cúi xuống nhìn cái gầm t r ố n g b â y giờ cô huyền lấy hết can đảm tiến lại trước mặt nó cha tôi chết rồi cái gì chết à cô huyền không kìm lén được cảm xúc mà quát cha tôi chết rồi đ â y mày ô n g vừa lòng chưa rồi cô cúi đầu để cho nước mắt cứ thế mà rơi lạ t r ã để tao xem nào nói đoạn nó gạt cô sang một bên thằng này láo lên con mắt nhìn thi thể rúm gió của ông già ờ lão già lão chết thật rồi thằng kia chỉ về phía cô huyền quan trọng là con bé này này lão già lão chết thì mẹ kệ mẹ lão ờ thì kệ mẹ lão ờ <cười> mà thôi, thôi thôi thôi được rồi kệ đi tạo mày lại ra kia ngồi tiếp ấy à ấy à, à. t à o vẫn còn đau bụng nói xong hai thằng lại chạy tọt ra sau vườn đợi cho mọi thứ im lặng anh hiểu bấy giờ mới từ dưới gầm c h ọ n g bò ra cũng may là hai thằng này không biết anh ở dưới đấy đi đi em mình không còn thời gian đâu đi đi em vừa nói anh vừa kéo tay cô huyền em không nghĩ cho em thì em phải nghĩ nói đến đây anh dừng lại ở bên ngoài có tiếng gió thổi báo hiệu có lẽ chỉ một chút nữa thôi trời sẽ đổ mưa to anh để em lạy cha nói đoạn cả hai người cùng quỳ xuống mà lạy di thể của ông phượng không cả kịp thu dọn hành lý đôi trẻ dắt díu nhau chui qua vách nhà len lén đi đến chỗ hàng rào ở trên bầu trời sấm sét đã bắt đầu nổi lên đùng đùng chuẩn bị cho một cơn mưa dữ t ậ n trên con đường làng dài tăm tối đôi nam nữ nắm chặt tay nhau đội mưa mà chạy khỏi làng họ xác định là chạy trong vô đ ị n h chỉ biết là chạy chạy để thoát khỏi thế lực nhà cụ lý kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên c à n làng sát khí cụ không nói không rằng mà cầm gậy d ơ lên vụt thẳng cho thằng kia một cái thằng này dính đòn hiểm thất khiếu c h ả o máu giật đùng đùng y như là con chó rồi tắt thở chết tốt cụ lý sai gia nhân ném sát thằng này đi rồi quát lớn chúng mày đâu lùng hết cả cái làng này lên tìm bằng được con huyền cho tao đám gia nhân vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu tỏa ra mà lùng sục mọi ngóc ngách trời mưa sấm sét đùng đ o à n chó cả làng sủa lên lên hồi tiếng gậy gọc tiếng chó sủa tiếng người quát tháo hò hét cả làng huyên náo bọn gia nhân nhà cụ lý cứ tìm suốt cả một đêm dài đến tận khi mặt trời treo lưng lửng ngọn tre mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô huyền anh hiểu cứ thế cả một đêm trôi qua họ cứ như là mọc cánh bay mất lũ gia nhân nhà cụ lý sau cả một đêm g i ả i thức trắng cũng bắt đầu thấm mệt chẳng muốn tìm nữa kéo nhau ra về về đến nhà thấy chủ đằng đằng sát khí trên tay lăm lăm khẩu súng tây dương chúng nó sợ đến vỡ cả mật khốm nốm cụ lý đi đi lại lại trước nhà chốc chốc lại giơ cây súng chỉ về phía trước như muốn ngắm bắn thứ gì nhìn ra cổng thấy gia nhân về mà không thấy bóng dáng của con huyền còn huyền đâu cả đám đã sợ lại càng thêm sợ đùn đẩy nhau cuối cùng đẩy một thằng về đằng trước bẩm bẩm bẩm cụ l ạ thì mà mày nói mẹ mày ngay cụ ơi chúng chúng còn tìm cả một đêm mà không thấy vừa đến đây thì đoàng đoàn. một cái từ súng của cụ lý khói trắng bốc lên khét lèn lẹt viên đạn xuyên qua c h á n thằng nọ thằng kia ngã vật ra đất máu loang ra cụ lý chẳng thèm để ý bước qua xác nó quét mũi súng về đám còn lại tìm bằng được nó cho tao hôm nay không tìm thấy tao bắn bò hết đây là súng t i b a n có biết không đây là súng tây dương đấy cả đám gia nhân nhìn mũi súng chiếu về mình mà sợ đến run lẩy bẩy cong đuôi chạy trốn chết mỗi thằng một n g à bấy giờ bà lý từ trong nhà bước ra nhìn xác của thằng gia nhân tiện miếng dầu đang nhai bà nhổ đánh toẹt một cái cái thứ vô dụng thế có cái việc còn con mà làm không xong chết là phải rồi cụ lý biết vợ đang nói móc thì tức lắm cụ quát thằng thọt thằng thọt đâu thằng thọt nguyên cả một đêm hầu đèn cho cậu cả được cậu cho hút chung phê đến méo cả mồm đang vắt chân ngủ nước r ã i thề lề nghe thấy tiếng cụ nói nó giật mình chạy đến không cả kịp lau mặt Dạ, dạ bầm cụ còn đây à, mày mang vứt bại cái xác này đi thằng kia giả giả v ă n g v ă n g đợi cho nó đi khỏi cụ lý bỏ vào buồng leo lên phản châm t h u ố c phiện hút mặc mẹ mụ vợ m u ố n l à m gì thì làm cụ lý đợi cả một buổi sáng vẫn chẳng thấy tin tức gì trong bụng sốt ruột lắm để giải tỏa cơn căng thẳng cụ cũng chỉ còn cách nằm mà hú hí với nàng tiên nâu bàn đèn vừa được chuẩn bị xong thì con người ở được cụ giao nhiệm vụ hầu đèn chưa kịp châm thuốc bên ngoài đã có tiếng nhốn nháo tìm t h ấ y rồi cụ ơi tìm t h ấ y rồi cô huyền bị chúng nó gông cổ miệng nhét rẻ khắp người đầy vết cào be bé bét vẫn còn d ì máu tươi điệu vào bốn thằng vác cô ném xuống trước mặt cụ lý lần này chúng nó không sợ nữa mà tranh nhau giành công mày cầm mẹ cái mồm chúng mày vào một thằng kể thôi cụ quát thằng kia nói tao nghe xem thằng nọ thấy cụ chỉ mình tiến lên bắt đầu kể dạ bẩm cụ là như thế này à, là thế này ánh mắt của nó vừa lén nút liếc về khẩu súng mà cụ dắt ở bên hông miệng kể đêm qua khi anh hiểu dẫn được cô huyền chạy trốn được một lúc ra khỏi làng ở trong làng chó đã sủa nhốn nháo biết là lũ gia nhân nhà cụ lý cũng bắt đầu đổ xô đi tìm họ không dám đi trên đường lớn mà rẽ qua một con đường nhỏ cứ thế con đường ấy dẫn họ đi vào một cái hang nằm ngay trên vách núi ở bên rìa làng cả hai người đã bấy giờ thấm mệt đành chui vào đấy vừa tránh mơ vừa là để cho qua đêm điều họ chẳng ngờ được là đêm qua trong lúc chạy trốn họ lại gặp một ông lão bắt ếch nhìn thấy sáng nay như mọi ngày lão bắt ếch mang đi bán thì chạm mặt bón thằng gia nhân nhà cụ lý Ờ, lão già ếch béo nhỉ à, ếch mới bắt đêm qua mưa đ â y thế lão đi bắt ếch ở, ở suốt đêm à ờ đúng rồi thì lão có thấy đứa con gái nào không ờ con gái thì lão chả thấy nhưng mà lão thấy có cặp tình nhân hú hí mà mấy chú hỏi thôi được rồi lão chỉ cho chúng tôi biết nó đi hướng nào tôi mua hết số ếch này cho lão lão già nghe thấy thế thì chỉ tay đêm qua lão đi xoay ếch gặp mưa lớn lão quay về tròi lúc ngồi trong tròi lão thấy có hai bóng người đội mưa đi chỗ rỉa núi ấy, chỗ cái đường hàng ý đường hàng nào、Ê. ở đấy có cái hang nhỏ lão thỉnh thoảng qua đấy chú mưa trong rừng lão gọi thế thế nó ở đâu ê các chú phải mua ếch chứ mấy thằng kia bắt đầu góp tiền vào với nhau mua ếch mấy chú đi theo hướng này nhé vòng sang bên này nhé đợi đợi dạ bẩm cụ c ò n đi theo lời lão ấy chỉ thì đúng thật đến cái hang cụ ạ cụ lý nghe đến đây thì khoái chí <cười> được còn cái thằng dẫn con này ở đâu dạ thưa cụ chúng con nhất định là không thương tiếc gì theo như cụ nói đánh bỏ mẹ nó chết luôn rồi vẫn còn vứt xác nó trong hang cụ lý liếc mắt xuống nhìn cô huyền ưng cái bụng lắm ra đây ông thưởng đoạn cụ lôi trong gấu áo ra một túi tiền nhỏ tỏ ra hào phóng thưởng cho mỗi thằng hai đồng bọn gia nhân vui sướng lắm mà nó quen mất cụ lý đã bỏ ra một xu thì phải lấy lại đến mười đồng tiền cụ lý tanh mùi máu thâm như cụ vậy đợi lũ gia nhân đi hết b â y giờ cụ lý mới tiến đến chỗ cô huyền nhìn thiếu nữ tuổi đôi mơi thân thể phập phồng tràn đầy sức sống cụ thèm dò dãi thậm chí cụ còn có ý định bế luôn cô huyền lên trên phản mà thịt nhưng nghĩ đến lời lão thầy t à u đã dặn hay à khắc lỉ nhớ là, là phải g á i còn sinh là g á i còn sinh nhớ là phải cưới xin về cũng không cho đóng phòng khoa t r ú c khà cụ lý đành phải nhịn mà buông tay ra với lại hôm nay bà ấy còn đang ở nhà ngang lỡ mà bà ấy thấy thì cụ cũng tỏi thằng thọt thằng thọt đâu thằng thọt từ dưới chạy lên dạ cụ gọi con đưa con bé này về nhà ngang nhút nó vào đoán chắc cô huyền sẽ tính kế tự sát thằng thọt thọc mấy ngón tay vào miệng cô huyền hai đầu ngón tay của nó bị cô huyền siết chặt chảy cả máu thằng thọt nghiến răng liền dùng v õ đánh vào huyệt ở gáy cô huyền rũ xuống ờ kìa sao mày đánh chết nó con con đánh cho nó bất tỉnh thôi tí nữa nó dậy cụ lý nhìn ngực cô huyền vẫn còn phập phồng thở mới yên tâm à, <cười> thôi mang nó đi ừ, tiền sử nó trắng thế x o n g cụ lại leo lên phản nằm vắt tay lên c h á n lật qua lật lại suy nghĩ đến cả anh giờ, đ â m chiêu lắm b â y giờ ngoài sân có tiếng lọc c à lọc cọc cụ lý có nhà không đây cụ lý ngẩng lên nhận ra là cụ t r á n h liền đi ra đón không kịp để cụ lý chào cụ t r á n h đã vào thẳng vấn đề tôi nghe nói là con huyền đêm qua trốn h ả ố nhưng n mà thoát làm sao được khỏi tay tôi hả cụ đoạn chỉ xuống chỗ nhà ngang h à n tôi n h ô n ở bên đây đấy cụ tránh gật gật đầu rồi quay sang ông thầy tàu ở bên cạnh thầy tính làm lễ thành thân cho chúng nó luôn chứ à, nhưng mà chưa được cụ lý cắt lời Ê, sao lại không được nãy nó định tự sát không thành đấy giờ cởi chói mà nó đập đầu vào tuồng chết thì phí công thế cụ không nghĩ ra cách gì à khổ nằm nghĩ từ nãy đến giờ đau hết cả đầu cụ tránh im lặng nhìn ông thầy tàu lão thầy tàu nở một nụ cười ra vẻ là ta đây thông thái lắm lấy trong túi ra một cái gói cao hay à s ư ớ n g gì khó chứ h a i lầy dễ thế à bây giờ ha lấy lấy cái cao lấy pha với nước bắt lâu uống rồi muốn làm gì cũng được ờ thầy ơi thế nó là cái gì suốt l ũ suốt l ũ mà ngó luyện ra chuyên dùng để luyện con ma vàng à đoạn thầy tàu giải thích ở quê của thầy những nhà có con gái bị bắt làm con ma vàng họ bí mật chỉ cho con gái mình đánh dấu kho của sau đó lừa khi gia chủ chưa kịp làm phép thì đào lên cứu con gái rồi lấy luôn số của ấy chủ nhân của thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì thật ra tiền bạc đều là từ bất chính mà ra tránh việc người con gái bí mật đào vị trí t r ô n mình cho nên các thầy pháp chế ra thuốc lú này cụ lý nghe giải thích xong thì vui lắm nhận lấy cái gói cao rồi tự tay cụ pha vào một chén t r à đi xuống bóp miệng dốc cho con huyền uống bằng hết tối hôm ấy cô huyền tỉnh lại thấy mình bị c h ó i nằm ở trên giường vết thương cũng đã được bôi thuốc thằng thọt đang đứng ở ngoài cửa ngó vào thấy cô huyền tỉnh liền chạy lên báo cụ lý quay sang lão thầy tàu nó tỉnh rồi mà tôi vẫn lo lo không biết thuốc thầy cho có hiệu nghiệm không lão thầy t à u không thèm để ý đến câu hỏi của cụ rít một làn khói mờ mờ ảo ảo đôi mắt lim dim <cười> k h a i l ý không c h ì n x u ấ t của ngọ x u â n mà khói nói xong lão thầy t à u đứng dậy đi ra khỏi cửa cụ lý cũng hiểu ý bước theo sau bỏ lại cụ t r á n h đang phê thuốc nằm đ ơ u ra trên p h ạ n méo cả mồm c h ú n g t a d ừ n g ở đây nha. À, cái t a i nghe nó bị x ị t mất bên. nó bị x ị t mất bên t a y bên này. n h ư k i ể u l à n g ư ờ i bị điếc c a k h ô n g nó cảm giác như k i ể u mình l à n g ư ờ i bị điếc. Bực bội g h ê chắc là cái dây nó bị đơ lỗi cái gì nó x ị t mất bên. Ô mình nghe thè v ớ i c á c bạn nặng h e đúng là như k i ể u l à n g người bị điếc nói. Bực bội. Alo, alo, alo, alo. đ ú n g là như bị điếc. n ờ chúng ghê Nhất là c h h e n ạ ta dừng ở đây nha chúng ta đây sẽ ngày mai sẽ xem xem là, là lão thầy tàu sẽ luyện cô huyền như thế nào và điều gì sẽ xảy ra có vẻ là cái, cái, cái sự tình nó nó cũng sẽ đơn giản thôi nhưng mà nó rất là kinh dị một lần nữa xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại việt nam vô địch việt nam vô địch việt nam vô địch việt nam vô địch